Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ám đang muốn nói đầu ngón tay Vân Yên chạm vào đầu con cá kia Ông chủ lấy nó Lợn lờ ở siêu thị đồ tươi sống nửa giờ Vân Yên và Trầm Ám Xách một con cá riếc Và mấy cây rau cải ra cửa Ở cửa có bán kem ly Rất lâu rồi Vân Yên chưa ăn Không nhịn được muốn nếm thử một chút Cô đung đưa cánh tay Trầm Ám Ánh mắt sáng trong suốt Mua cho anh một ly kem nha Trầm Ám Không muốn Vị dâu tây hay vị sô cô la đây? Cũng không muốn. Hả? Đều muốn sao? Vậy thì mua hai ly. Trầm ấm. Cuối cùng vẫn mua hai ly, Vân Yên mua cho Trầm ấm một ly vị chocolate, Mình thì vừa đi vừa ăn vị dâu tây. Ăn này miếng, cô giơ cánh tay lên, đưa đến bên khóe môi Trầm mắm Cho anh. Trầm ấm vẫn còn đeo khẩu trang, ngay cả ly kem của mình cũng không ăn, lắc đầu một cái từ chối. Có phải anh chê tôi không? Tay Vân Yên không rút lại, đáng thương bẹt miệng. Sao chả mám lại chê cô chứ? Chỉ là sợ lây cảm của mình cho cô thôi. Nhưng loại đạo lý này sao người ngốc có thể biết, cho nên không nói ra được. Cánh tay Vân Yên vẫn còn dứ vững dơ lên. Chả mám không biết làm sao, tháo khẩu trang ra. cúi đầu, một ngụm ăn hết cây kem còn dưa lại ở trong ly. Vân Yên Này anh! Chả mám đưa về cho cô lết tới. Lờ giận nhất thời thắt mất. Vân Yên nhận lấy, khẽ khẽ hừ một tiếng Lếm một miếng Phát hiện vị chung có lết ăn ngon hơn nhiều Vì vậy cũng muốn cho Trầm Ám nếm thử một chút Này Trầm Ám vừa đeo lại khẩu trang Cô lại đưa kem lì tới Anh lướt cô một cái Tháo khẩu trang ra, làm một ngụm ăn toàn bộ Vân Yên Đã một giờ Vân Yên Ngó lời Trầm Ám Cô tự ra mình ở trong bếp tùy ý cầm chọn con cá rước thịt thịt Trầm ám nghe tiếng nồi niêu son chảo Đinh tinh đang đang ở bên trong Đứng ở cửa muốn đi vào mấy lần Nhưng Vân Yên không cho anh vào trong Trầm ám nhích đầu Lại thêm mấy tiếng vang binh binh bùng bụng Trầm ám đẩy cửa ra một chút Giảm bộ ho khăn một tiếng Vân Yên không để ý tới Anh tận lực gia tăng âm lượng Vân Yên cầm con cá diếc con mà nhìn qua Mấy giây sau không hăng gào anh Không cho phép đi vào Trầm ám Vân Yên gào anh xong Cầm cá xoay người Đặt nó lên trên thớt, cá giết quấy đuôi lại muốn chạy trốn. Vân Yên không kiên nhẫn, lôi cái đuôi nó ném vào trong bồn nước. Trong lòng Trầm bám thờ dài, đi tới, ôm eo cô từ phía sau, tì cầm trên bà vai cô cọ cọ mấy cái. Vân Yên liếc mắt nhìn anh. Làm gì vậy, bây giờ biết sai rồi. Trầm Ám ở một tiếng. Biết, biết mà anh ăn hết kem ly à. Vân Yên càng nói càng tức, còn hơi ấm ức, giết cán dao phai kèn kẹt bổ vào thớt. Tôi chia đồ ăn ngon cho anh ăn, nhưng anh lại không muốn chia cho tôi. Thật xin lỗi. Chia mán lấy tay cô từ trên cán dao xuống, mang cô đi tới phía trước mấy bước, mở vòi nước, tự mình thử nước ấm trước, sau đó đặt tay cô dưới vòi nước rửa tỉ mỉ. Nước chậm rãi chảy qua từng cái ngón tay, trong lòng Vân Yên dần yên tĩnh lại. Dưa quang liếc qua trầm ám, đang giấu hàng mi thở dài xuống, ngờ ngẩn chốc lát, chẳng biết tại sao nhịp tim lại càng tốc, bên tai lại hơi nóng. Chầm ám tắt vòi nước lấy khăn lông lau tay cho cô đột nhiên cô không dám nhìn anh giấu mắt chuyên tâm nhìn giọt nước trên mồm bàn tay Một giọt nước cuối cùng cũng đã lau sạch cha mám bỏ khăn lông xuống cánh tay thàn lòng vòng quanh eo của cô tiếng hít thở bên tay cô mối một hơi đều rất nhẹ cảm anh lại cọ vào cổ cô cọ cọ khiến lòng cô rối loạn được rồi được rồi tha thứ cho anh đó vân yến tách hai cánh tay bên hông ra quay đầu để anh đi ra ngoài anh đi ra đi Tôi còn phải làm cơm tối. Trầm mám không muốn đi, tầm mắt lửa đáng đảo xuống, dừng lại bên vành tay đỏ ửng của cô hai giây, thuận theo đi ra ngoài. Trầm mám đứng ngoài phòng bếp, xuyên thấu qua cửa kính nhìn Vân Yên, đang thấy hành lá trên thớt. Chân mày khi bông lỏng, khi nhếu chặt. Vân Yên, tham một ít hành lá đã thấy xong vào trong chảo dầu. Xeo một tiếng, cô né về phía sau nửa mét theo bản năng. Trầm mám siết tay nắm cửa, không nhịn được muốn đi vào trong. Do dự trong trước mắt. Lại buông tải xuống Vân Yên buông thả cá riếc Nấu một nồi cơm Rửa rau cải bộ về sau Công hiểu tại sao Râu trong nồi cứ văng ra ngoài Cô tùy tiện Lấy ra vì đã bày sẵn ở một bên Giấc một ít Thân thể nhanh chóng tránh ra Cô lướng cuốn tay chân như vậy Rau cải đã sao đã ra nó Thừa Diệp Vân Yên đang tìm đĩa để thức ăn cha bám vợ vàng trở lại trước bàn ăn Làm bộ mình không hề rời khỏi Nghiêm nghiêm trình trình ngồi yên Mấy phút sau vừa nhìn mặt tạm con gấu màu hồng bưng cái đĩa đi ra mau nếm thử cô đặt đĩa xuống cầm đũa gắp một cọng cải xanh đưa cho trầm ám mặt đầy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.